các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô bị ông chủ dặn, tuyệt đối không được làm mất lòng vị khách quý này. Liễu Duy Nhu không muốn làm Hải Nhi phải khó xử, chỉ có thể nhẹ than thở. Sau khi mặt trời lặn, Hải Nhi dẫn Liễu Duy Nhu đến một nơi nổi tiếng ở Thượng Hải, bãi kênh. Nơi này nhiều du khách lắm, căn bản đều phải chen chúc nhau. Chúng ta trực tiếp lên du thuyền, chẳng những có thể tránh được nhiều người, lại có thể ngắm được cảnh đẹp vô cùng. Ngồi trên du thuyền Sau cuộc liễu duy nhu cũng thở nhẹ một hơi, bởi vì cuối cùng Hải Nhi cũng không phải mua này mua nọ cho cô nữa rồi. Sau khi dùng xong bữa tối, chắc cũng khoảng 9 giờ tối, Hải Nhi đưa Liễu Duy Nhu trở lại khách sạn Đông Phương. Liễu Duy Nhu nghĩ rằng Đông Phương Thuật chắc đang ở trong phòng đặc biệt, nhưng không ngờ Đông Phương Thuật lại đặt hai phòng. Sau khi tắm xong, Liễu Duy Nhu nhìn những túi xách chứa đầy đồ, cô thật sự hết sức mà đi dọn đi gọn lại. Bởi vì từ lúc cô chào đời đến nay, cho dù là những thứ đồ dùng cần thiết, cô cũng phải tính toán chi li, chưa bằng từ lại tốn nhiều tiền để mua nhiều đồ đến thế. Cô nên nói với Đông Phương Thuật một tiếng, nói cô không quen cuộc sống phung phí như vậy. Đứng ở cửa sổ sát mặt đất, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, Liễu Duy Nhu chờ Đông Phương Thuật trở về, chỉ là chưa đến hơn 11 giờ, cô thật sự không thể chờ nữa. Ở trong hai phòng, chọn một phòng, quyết định đi ngủ trước. Khi cô dần dần ngủ say, trong đầu cô chợt nghĩ, một ngày cô xuống máy bay đã mệt lắm rồi, nhưng Đông Phương Thuật từ lúc lên máy bay cũng không ngừng làm việc, từ sân bay đến lúc này cũng hơn 12 tiếng, không ngờ anh ta còn chưa trở lại nghỉ ngơi. Thì ra muốn công ty thành công lớn mạnh thì phải có một cơ thể bằng sắt, Liễu Duy Nhu cũng không phát hiện, cô lại đang lo lắng cho Đông Phương Thuật. Khi đang ngủ, Liễu Duy Nhu có cảm giác có người đang hôn trán cô còn vút tóc, cô khẽ mở mắt ra, nhắm mắt lại, ngủ đi." Đổng Phương Thuật nói nhỏ bên tai cô. "Ừ." Cô đem đầu chôn sâu vào gối mềm mại. "Trời sáng rồi. Vẫn chưa? Anh bây giờ mới về?" "Ừ." Đổng Phương Thuật khẽ chạm vào môi cô, ngồi bên giường nhìn cô lần nữa, tiến vào mộng đẹp. Bây giờ đã là 1 rưỡi khuya, anh vừa mới trở về khách sạn, không lựa chọn cùng chung giường với Liễu Duy Nhu, anh lựa chọn ngủ ở phòng khác. Khi Liễu Duy Nhu tỉnh lại lần nữa, bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi. N giấc ngủ này của cô thật là khiến cô thỏa mãn. Đêm khuya ngày hôm qua, hình như Đông Phương Thư có trở về, nhưng lại không thấy dấu vết gì đã ngủ trên giường cô. Liễu Duy Nhu ngồi nghĩ thầm, hôm qua anh ta thật sự ngủ ở một phòng khác sao? Điện thoại đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô, cô nghe điện thoại. "Tôi nghĩ em nên dậy, khó có cơ hội được ra ngoài một chuyến." Cô không phải là dùng để ngủ, là Đông Phương Thuật gọi đến. Anh đã ra ngoài rồi sao? Liệu Duy Nhu kinh ngạc, anh không có ngủ à? Có, tôi có ngủ, vì muốn mình ngủ nhiều một chút, thì mới sắp xếp phòng của hai phòng ngủ. Lúc đầu liệu Duy Nhu không hiểu dạo ý của anh, ngây ngốc một lát mới hiểu được, cô kinh ngạc thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn, ứng hồng. Ý của anh là, nếu cùng cô ngủ trong một giường, giấc ngủ sẽ ít hơn. Về phần tại sao ngủ ít, tất nhiên là... Liễu Duy Nhu im lặng không trả lời, Đặng Phương Thuật biết cô hiểu ý anh. Anh hài lòng nhếch miệng, mà trợ lý bên kia thì há hốc mồm kinh ngạc. "Tối nay chúng ta gặp." Nói xong, Đặng Phương Thuật kết thúc cuộc trò chuyện. Anh nói buổi tối gặp, có ý là đêm nay anh về khách sạn sớm sao? Liễu Duy Nhu nghĩ như vậy. Cô trở mặt thay quần áo, đến đại sảnh cùng Hải Nhi gặp mặt. Hôm nay, cô yêu cầu Hải Nhi dẫn cô đi đến một số thắng cảnh ở Thượng Hải để ngắm. Như vậy mới không dẫm vào vết xe đổ của ngày hôm qua, một đống hàng hiệu mà không dùng đến. Mãi cho đến 4 giờ chiều, Hải Nhi nói với cô, "Kế tiếp mới là phần quan trọng của đêm nay." "Cái gì?" "Cậu phải cùng Ngài Đông Phương tham gia buổi đấu giá từ thiện, đây là nơi tụ tập của những người nổi tiếng. Cậu phải ăn mặc cho thật đẹp." Liễu Du Nhu vô cùng kinh ngạc, "Tại sao Đông Phương thuật lại không nói với cô?" Cô nghĩ lại, buổi sáng nói chuyện với anh, xen vào câu nói, "Tối nay chúng ta gặp" Thì đó là có âm mưu từ trước." Hải Nhi nói, tài xế chở cô đến một spa cao cấp, khi cô bước vào, một người hơi mập nhưng dáng vẻ rất nhãu nhéo, ông chủ nam nhiệt tình nghênh đón cô. "Cô chính là cô Liễu sao? Thật sự là có âm mưu từ trước, Đường Phương Thuần đã sắp xếp cả rồi, đã xác định được đáp án." Ông chủ kia vỗ vỗ tay, lập tức có năm người trợ thủ sắp xếp ngay ngắn phía sau cô. "Được rồi, đầu tiên đóng cửa tiệm lại, Trên bàn bán hàng hôm nay kết thúc, bây giờ chúng ta toàn tâm toàn ý phục vụ cô Liễu đây, để cho tối nay của ấy là người phụ nữ dáng cho nhất. Mọi người làm việc. Lữ Duy Nhu tay chân luống cuống, bị năm người trợ lý bao vây, kéo cô vào trong cửa hàng. Trong 2 tiếng, cô bị cải tạo triệt để, bao gồm làm tóc, sơn móng tay, cùng trang phục trang điểm, cô như một con búp bê mà người ta tùy ý quyết định. Bây giờ đã là 7 giờ 50 phút, cách buổi đấu giá từ thiện còn 10 phút. Đồng Phương Thuận đã mặc áo vest và thắt nơ, đang đứng chờ bạn gái ở lối vào hội trường. Anh nhìn thấy cô, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Một bộ dần dám ôm chặt lấy người cô, làm cô càng toát ra vẻ dịu dàng. Thật ra vóc dáng của cô rất tốt, eo thon cùng mông vểnh cao tạo thành đường cong hoàn mỹ. Khi cô từ từ bước lên bậc thang, thì chiếc đùi đẹp của cô lộ ra, mái tóc dài được búi lên, kết hợp với hoa tai bằng ngọc trai. Cùng với trang sức linh đai ở cổ, cô chưa bao giờ trang điểm, chỉ có trang điểm nhẹ chút thôi, mà khuôn mặt của cô xinh xắn hẳn lên. Anh là người đàn ông của cô, trong phút chốc, Đông Phương Thuận có cảm giác hãnh diện cùng kiêu ngạo. Cô đứng ngay trước mặt anh, trong ánh mắt tràn đầy sự khẩn trương. Anh lấy tay nắm lấy bàn tay cô, anh nói cô không nên khẩn trương, cô làm sao có thể không khẩn trương đây? Quần áo cùng với nơi sang trọng như vậy, đều là lần đầu tiên của cô. Khi đi vào hội trường, nhìn thấy những người trước mặt đều mặc quần áo sang trọng đẹp đẽ, còn có đèn thủy tinh trong suốt với chiếc piano, đây là nơi cô chưa bao giờ được tham gia. Cô lo lắng đến mức dạ dày co lại, nhờ có bản tay âm nhạc của Đông Phương thuật mà cô có đỡ hơn chút. Tôi cảm thấy giống như rất nhiều người đang nhìn tôi. Có phải là quần áo của cô bị gì, hay là hành động của cô không đúng? Bọn họ nhìn em Bởi vì em là cô gái rất xinh đẹp. Đông Phương Thuật cũng để ý đến, rất nhiều người đàn ông đang tay trong tay với bạn gái nhưng vẫn lén nhìn sang bên này. Ánh mắt bọn họ nhìn cô tràn đầy thưởng thức cùng kinh ngạc. Đông Phương Thuật tiến lên, nắm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Liễu Duy Nhu, ôm cô chặt hơn. Không được cách xa tôi nửa bước. Liễu Duy Nhu nghĩ, Đông Phương Thuật nói vậy là sợ khi cô rời đi sẽ làm ra chuyện gì không đúng, khiến anh ta mất mặt. Chu hoàn toàn không biết, đó chỉ là ham muốn chiếm hữu của Đông Phương Thược mà thôi. Vì vậy cô nhắm mắt mà đi theo bên cạnh Đông Phương Thược. Những người không biết chuyện cho rằng hai người họ thật thân mật, gắn bó, tràn đầy tình cảm. Trong đó, tất nhiên là không thiếu những phóng viên đến từ Đài Loan. Những phóng viên Đài Loan vừa thấy ông chủ nhỏ của tập đoàn Đông Phương mang theo niềm vui mới, hơn nữa hai người lại thân mật trước công chúng như vậy, đem ra Người đàn ông được các cô gái mình chọn, CEO độc thân hoàng kim, làm phụ nữ vài thêm thường, có phải cũng sắp có tình yêu, bước vào chặng đường hạnh phúc. Anh Đông Phương, xin hỏi bạn gái anh hôm nay có phải là tiểu thư nhà nào? Có thể giới thiệu mọi người biết được không? Thật đúng là cá mập khát máu, lập tức bắt đầu tụ tập về hỏi. Đối với Đông Phương Thuật, đây là tình huống bình thường, có thể dễ dàng ứng phó, bởi vì anh đứng trước mặt các vị phóng viên đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng mặc kệ họ. Chính bởi vì như vậy, cho nên phóng viên đối với anh vừa yêu lại vừa hận, nhưng nhiều người nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, họ cũng chẳng có cách gì, nhưng vẫn kiên trì tiến lên phỏng vấn. Đồng Phương Thuận cũng lười trả lời, chỉ là mày nhíu lại, sau đó ôm lấy thất lưng Liễu Duy Nhu bỏ đi. Liễu Duy Nhu lúc này mới dám mở miệng thở, lúc nãy cô thật sự căng thẳng muốn chết. Đó là phóng viên Đài Loan Tôi sợ nếu như bị phát hiện, như vậy, quan hệ của cô và Đông Phương Thuật bị vạch trần rồi." Đông Phương Thuật liếc mắt nhìn cô một cái, "Em Minh Tâm, tôi chắc chắn bố già người em lúc này, dù bây giờ cả người con cũng chưa chắc nhận ra được." "A." Liễu Duy Nhu theo phản xạ nhanh chóng sờ vào mặt mình, "Hình dáng của tôi rất lạ sao?" Bởi vì chưa bao giờ ăn mặc như vậy, Liễu Duy Nhu đối với bản thân mình không có chút tự tin nào. "Không phải?" rất đẹp. Khó có khi được Đông Phương Thuật khen ngợi, khiến gò má của cô ửng đỏ, trong lòng có một niềm vui thích nhẹ nhàng. Vì lời khen mà trong phút chốc, cô quên mất đi quan hệ hợp đồng của mình và Đông Phương Thuật. Nhưng vì sao, cô vì lời khen của anh mà vui mừng đây? Đi nào, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Đông Phương Thuật dẫn cô đến hội trường, bọn họ được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên. Với cô mà nói, Cõi nay thật sự có rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên mặc sườn xám, lần đầu tiên được tham dự bữa tiệc, còn có lần đầu tiên bước chân vào buổi đấu giá. Nhìn những thứ đồ đấu giá vô cùng xa xỉ bên dưới, còn có những đại gia ở trên sơ bảng giá. Nhìn trong mắt cô tràn ngập sự tò mò, Đương Phương Thuật không làm chủ được mà nở nụ cười cứng chiều. Thật ra cái gọi là đấu giá từ thiện đều được sắp xếp từ trước. Đương Phương Thuật nhỏ giọng giải thích với Liễu Duy Nhu. À, hơn nữa những buổi đấu giá đều do những nhân vật trong nhà nước tổ chức. Bình thường đơn vị tổ chức sẽ đi thông báo cho những công ty về vật phẩm mà mình phải đấu giá. Ngoài ra giá tiền cũng được bàn bạc từ trước rồi. Có thật không? Lưu Duy Nhu không thể tin được là buổi đấu giá cũng được sắp xếp đều được làm giả. Thật ra thì cũng không phải là làm giả, chỉ là đảm bảo những vật phẩm của đơn vị được bán ra cũng để lại chút mặt mũi cho chủ nhân tổ chức, bởi vì nếu không có như vậy Chủ của những công ty muốn nhân cơ hội này mà làm việc thiện, dù sao cũng đều phải quyên, không bằng cùng nhau thương lượng giá cả trước. Thì ra là vậy, nói cách khác, chỉ là muốn hấp dẫn người xem, còn thực chất đều được sắp xếp người mua từ trước. Đúng. Vậy thì cho hỏi vật phẩm anh phải mua là cái nào? Đông Phương Thuật nhìn vào mục lục vật phẩm trong tay, chỉ vào vật phẩm được đánh số 27, đó là một cái ghế dựa thời cổ. Giá được niêm yết là bao nhiêu? Một trăm vạn. Đây là số tiền mà tập đoàn Đông Phương Thuật bỏ ra quyên. Buổi đấu giá sau khi được chủ tịch thành phố đọc lời chào mừng chính thức bắt đầu, rất nhanh đến vật đấu giá số 27, Đông Phương Thuật làm như lời nói, có nhiệm vụ phải đấu giá cho được vật này, mọi người cũng không hứng thú lắm với đồ cổ này, có khoảng 2 3 người đấu. Cuối cùng, Đông Phương Thuật cũng bỏ 100 vạn ra mua nó. Lữ Dinh Nhu thừa nhận mình là hai lúa, bởi vì cô không thể nào nhìn ra chiếc cái này lại có giá trị to lớn như vậy. Buổi đấu giá từ thiện vẫn còn kéo dài. Số 32 được bán ra chính là chiếc trâm cài tóc của Trung Quốc, phía trên chiếc trâm có đính mấy viên trân châu màu hồng, người thiết kế chiếc trâm này là nhà thiết kế trang sức vô cùng nổi tiếng. Thật là đẹp. Lữ Tinhu không kìm được mà thốt lên. Trong vô thức, cô cũng bị chiếc trâm cài tóc trân châu đặc biệt này hấp dẫn. Đổng Phương Thật nghe được giọng nói nhỏ của cô, ánh mắt của anh liếc nhìn về phía chiếc trâm cài tóc. Giá khơi điểm 10 vạn Người chủ trì đấu giá bắt đầu nói giá Trước trầm cải tóc Đúng là ấp dẫn ánh mắt của mọi người Rất nhiều người dơ bảng Giá đấu càng ngày càng được lên cao 75 vạn lần thứ nhất 75 vạn lần thứ hai Nhìn thấy người chủ trì đấu giá Sắp nói lên câu chốt Đồng Phương Thuật đột nhiên dơ bảng trong tay lên Có, có người đã trả 80 vạn Liệu Duy Nhu kinh ngạc Nhìn về phía Đồng Phương Thuật Người chủ trì đấu giá bắt đầu lặp lại giá xác nhận 80 vạn lần thứ nhất, 80 vạn lần thứ hai, 80 vạn lần thứ ba. Và chốt lại, người bán đấu giá tuyên bố, chiếc trâm cài tóc này thuộc về quyền sở hữu của giám đốc tập đoàn Đông Phương, Đông Phương Thật. Sau đó, người chủ trì đấu giá bắt đầu hỏi, Đông Phương Thật mua chiếc trâm cài tóc này có phải muốn tặng cho vị mỹ nhân biển bên cạnh không? Vì muốn làm quấy vui sao? Đúng vậy. Đông Phương Thật thẳng thắn nói, mà người đây nhanh chóng ngồi lên, bao gồm cả bản thân Liễu Duy Nhu Anh đấu giá chiếc châm này là vì tặng cho cô. Vì sao? Bởi vì em thích. Hơn nữa tôi cảm thấy rất thích hợp với em. Bây giờ anh phát hiện khí chất nhẹ nhàng của cô vô cùng xứng đôi với chiếc châm này. Nếu như vậy xin mời ngài Đông Phương Thuật cài châm lên tóc vì mỹ nhân bí ẩn. Trợ lý của người chủ trì lấy châm cài tóc về phía Đông Phương Thuật. Đông Phương Thuật cầm chiếc châm cài tóc cả lên đầu Liễu Duy Nhu. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Các cô gái ở đây lại bắt đầu khen tỉ mà nhìn về phía Liễu Duy Nhu. "Đúng là rất thích hợp với em." Anh lộ ra nụ cười nhạt, khó mà thấy được anh cười như vậy, Liễu Duy Nhu bắt đầu ngây ngẩn. Trong lòng cô bây giờ như được gắn thêm đôi cánh, từng bước từng bước một bay ra ngoài phạm vi khống chế của cô. Đổng Phương Thuận cũng thừa nhận rằng, đêm nay tâm trạng của anh vô cùng tốt. Động tác của cô khiêu gợi đến vật đàn ông của anh. Còn ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn cô khiến anh muốn bốc hỏa. Từ lúc lên xe trên đường về khách sạn, anh đặt tay mình nắm chặt eo nhỏ của cô, mặc dù không hề có động tác gì trêu đùa, nhưng anh có thể cảm nhận được bàn tay mình càng ngày càng nóng, ngón tay đụng chạm cơ thể của cô mà phát ra tín hiệu khiến cơ thể của Liễu Duy Nhu cũng không thể nhịn được. Cô còn có thể cảm nhận được khát vọng của anh, còn có ham muốn vô tình giữa hai người ngày càng mạnh đến cửa khách sạn, bước chân của anh có chút gấp gáp, dắt cô thẳng đến thang máy. "Tối nay tôi sẽ không ngủ giường khác." Trong thang máy, anh nghiêng đến gần tai cô mà nói nhỏ, giọng nói tràn ngập mờ ám. Cơ thể của Lưu Duy Nhu khẽ run lên, cô không thể không thừa nhận, nguyên đàn ông ốc này có cách khiêu gợi tình quả là cao thủ. Vào trong phòng, anh lôi cô vào trong ngực, cúi đầu cho cô một nụ hôn nóng bỏng, cô có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi chạm vào nhau. Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài áo rừng ráng từ ngực đến mông, đem cơ thể của cô thiêu đốt đến cùng cực. "Chị, chị." Liễu Duy Hiển đi vào phòng bếp, nhìn thấy chị mình đang ngây ngẩn đứng ở bồn rửa chén, câu gọi mà chị vẫn không có phản ứng, chỉ có thể giơ giơ tay trước mặt chị. Liễu Duy Nhu giật mình, bị dọa cho sợ hãi, vô phụ ngực, "Tiểu Hiển, em hù chị sợ đó." "Em làm gì có?" Em có gọi chị mấy lần mà đâu có thấy chị trả lời. Chị đang nghĩ gì vậy? Chỉ có vừa mấy cái chén mà cũng mất hơn nửa tiếng. Không, chị có suy nghĩ gì đâu." Liễu Duy Nhu nói mà dấu đầu lỏi đuôi. "Em tìm chị sao?" Mẹ nói, "Muốn cùng chị coi phim Hàn. Gần đây mẹ rất mê xem phim cổ trang của Hàn, một mình xem còn chưa đủ, còn muốn kéo theo chị cùng xem." Tuy cô không có hứng thú với phim Hàn, nhưng vẫn cùng mẹ xem phim. Được chị rửa nốt chén, sau đó gọt trái cây mang ra. Liễu Duy Hiền nhìn về đống chén vẫn còn đầy xà phòng, im lặng một lúc. "Chị, chị gần đây rất lạ đó. Chị làm gì có? Nhóc con không có việc gì, đừng suy nghĩ lung tung." Liễu Duy Nhu làm vẻ mặt nghiêm túc, đuổi em trai ra khỏi phòng bếp, "Em không có nói lung tung." Liễu Duy Hiền nghiêm túc khá nghĩ, cậu đã học cấp 3, không còn là nhóc con. Mấy ngày gần đây chị đừng tuyên ngây ngẩn người, giống như bây giờ. Chị vào phòng bếp cả tiếng mà vẫn chưa làm xong việc gì Càng ngày càng chậm chạp quá đi Bị em trai nói trúng tim đen Khuôn mặn liễu duy nhu bỗng nhiên đỏ ứng Cô cũng biết Mấy ngày gần đây mình hơi thất thường Từ lúc từ Thượng Hải trở về Cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình Cô không thể kiểm soát được nó Ký ức của Thượng Hải vô cùng đẹp đẽ Cũng vô cùng ngọt ngào Khiến cô không thể nào quên Khi cô ở sân bay Thượng Hải Cô và anh mỗi người đi một hướng Cô trở về Đài Loan, còn anh phải đến khảo sát ở Moscow của Châu Âu. Tình hình là có khả năng quý nam khách sản Đông phương sẽ đi vào thị trường Moscow ở Châu Âu. Tính thời gian cũng đã hơn 1 tháng mà anh chưa có về, mà thời gian cô suy nghĩ lung tung cũng càng ngày càng nhiều. "Chị, chị yêu tôi hả?" Liễu Duy Hiền nói ra giả thiết lớn nhất, cẩn thận tìm nguyên nhân. "Chị không có." Liễu Duy Nhu nhanh chóng phủ nhận, nhanh đến nỗi Chính cô cũng cảm thấy chột dạ. Có hay không thì trong lòng chị biết. Nhóc con, Liễu Duy Nhu tỏ ra oai phong của người làm chị, đánh nghe mình một cái, nhưng đi ra ngoài đi, đừng làm phiền chị nữa. Muốn làm nhanh thì chị đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa là được. Liễu Duy Hiển vô cùng thông minh, nói xong nhanh chóng chạy đi. Liễu Duy Nhu vừa bực mình lại vừa mắc cười, cô thở ra một hơi, bắt mình phải tỉnh táo lại, gián tay áo lên, tiếp tục gửi chén Sau được một nửa thì bỗng nhiên di động của cô reo lên, cô chạy nhanh, đem xà bông trên tay rửa sạch, sau đó lau khô tay mới nhận điện thoại. "Đang làm gì đó?" Nghe được giọng nói đã lâu không thấy, trong phút chốc, Liễu Duy Nhu ngây người, không kịp phản ứng. "Không tiện nói chuyện sao?" "Không, có thể." Liễu Duy Nhu rốt cuộc cũng có thể nói ra. "Xuống lầu đi." "Cái gì? Tôi đang ở dưới nhà em." Liễu Duy Nhu im lặng. Không, không được. Nếu bây giờ cô đi ra sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Nhưng làm sao anh có thể đến nơi ở của cô, không phải trước đây quan hệ của hai người đều giữ bí mật sao? Nhưng trong lòng cô lại có khát vọng vang lên, đi xuống gặp anh. Nhưng cô không biết mình nên làm thế nào. Tôi đi hơn 20 mấy tiếng, mới xuống được máy bay, bây giờ còn không có sức mà nói. Giọng nói của anh đúng là có phần mệt mỏi. Tôi chờ em 5 phút, nếu em không xuống gặp tôi Tôi liền đi lên. Đúng là rất có phong cách kiêu ngạo của Đông Phương Thuật. Anh đang thách thức cô. Khi nói xong câu đó thì cắt tứ điện thoại. Ở yên trong xe, Đông Phương Thuật nhìn thời gian trôi qua từng phút, từng phút một, anh lại nhớ chuyện cũ. Anh biết mình không bình thường, cũng không muốn tìm hiểu, đơn giản chỉ là kết quả sẽ làm anh sợ hãi và sẽ mất đi khống chế của mình. Anh vẫn là Đông Phương Thuật quyết định lấy của hôn nhân của mình trở thành lợi ích của công ty mà anh cũng thật sự làm như vậy. Lúc ở châu Âu làm cuộc khảo sát thì nhận được cuộc điện thoại của ba, nói rằng con gái của bạn tốt của ba đang đi du lịch ở Bỉ thì gặp chuyện, muốn anh thuận đường đi giúp. Lúc ấy, anh đang ở anh, anh cùng Bỉ đều ở châu Âu nhưng không hề thuận đường chút nào, rõ ràng lời nói của ba có ý khác. Với lại ba cũng đã nói rồi, người bạn tốt của ba là chủ tịch tập đoàn ngân hàng Đại Trung Hoa. Anh làm sao không hiểu được dụng ý của ba, nên anh tạm thời gác hết mọi chuyện, thuận đường đi giúp đỡ tiểu thư của nhà họ Đồ. Ba mẹ chưa bao giờ can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh, nhưng số tuổi của anh càng lớn thì họ bắt đầu có dự tính, khát vọng muốn ôm cháu trai của hai người càng ngày càng mãnh liệt. Lần này, ba đích thân nói ra tên của một cô gái, Đường Phương Thuận không dám nói Anh thật sự vừa lòng với Đỗ Yên. Cái gọi là thật sự vừa lòng chính là gia thế bối cảnh của cô. Đối với chuyện Nam Sao tập đoàn bắt đầu muốn tiến quân vào thị trường châu Âu và nước Nga thì có được ngân hàng lớn nhất châu Á giúp đỡ là vô cùng có lợi. Một khi anh cùng Đỗ Yên lấy nhau, chắc chắn tổng giám đốc Đồ sẽ toàn lực giúp đỡ người con rể là anh. Đường Phương Thuật ở lại bỉ 2 ngày một đêm giúp Đỗ Yên giải quyết một số việc, sau đó sắp xếp mọi chuyện cho cô. Hai ngày sau, anh gọi điện thoại báo cho ba, nói Đỗ Yên quán tưởng vô cùng tốt với anh và anh đối với Đỗ Yên cũng vậy. Như vậy, khi tin tức hai người kết hôn cũng được, còn tình cảm thì từ từ sẽ vun đắp. Đông Phương Thuật cũng đồng ý, tin tức anh cùng Đỗ Yên kết hôn mấy ngày sau sẽ được công bố ra ngoài. Cốc cốc, có người gõ cửa xe, làm ngắt quãng suy nghĩ của Đông Phương Thuật, là Liễu Diu Nhu từ trên lầu đi xuống. Cô rất muốn biện đại lý do để tự nói với mình, nhưng tất cả chỉ là những lý do kém cỏi, chỉ vì không thể đè nén khát vọng muốn gặp anh. Đông Phương Thuật mở cửa xe cho Liễu Duy Nhu vào xe. Liễu Duy Nhu có chút ngạc nhiên vì Đông Phương Thuật tự lái xe đến, hơn nữa giống như là từ sân bay đi thẳng đến nhà cô. Anh có chuyện gì sao? Anh lẽ không phải là vừa xuống máy bay thì nhớ đến hợp đồng của hai người, có chuyện gì gấp sao? Cô suy nghĩ gì, tất cả đều hiện rõ trên mặt. Đặng Phương Thuận cảm thấy biểu cảm trên mặt của cô vô cùng đáng yêu. "Em Min Tâm, tôi sẽ không làm, nhưng mà nếu như em đồng ý phối hợp thì tôi cũng không để ý." Đặng Phương Thuận cố ý giả cô. "Tôi không thể xong quá lâu đâu, bởi vì anh không hề báo trước, khiến cô không có sự chuẩn bị trước. Không sao, chỉ cần 5 phút là tôi có thể giải quyết." Anh nói rất hợp lý. Vẻ mặt Lưu Duy Nhu sửng sốt. Khiến Đông Phương Thuận đang trêu ghẹo cô không nhịn được mà phá lên cười. Anh cười thật vô trương, còn nắm xuống tay lái mà cười. Lữ Duy Nhu không biết nên nói gì, là lời nói của cô khiến anh kinh ngạc, lâu rồi anh không thể cười to như thế được. Anh có cần cười thẳng như vậy không? Vô cùng muốn cười sao? Cô hỏi. Anh thu lại nụ cười, biết bản thân mình không khống chế được. Anh nhẹ ho một tiếng, từ ghế sau lấy một cái hộp. Đây là gì? quà tặng. Vừa nghe đến hai từ quà tặng, sắc mặt của cô chợt tối lại. Cô không thích anh tặng quà cô. Khi ở Thượng Hải, anh lấy hơn 80 vạn mua cho cô một chiếc châm cài tóc, lúc ấy cô vô cùng cảm động, nhưng quà tặng này khiến cô vô cùng khó xử. Anh càng tặng cô những món quà tặng quý, sẽ làm bản thân cô giống như người phụ nữ hám của. Tôi không thể nhận. Em yên tâm, tôi biết em đối với quà tặng không thích lắm nên tôi phải chọn lọc quà để tặng anh một hộp quà ra bên trong là mô hình tháp ở Paris, ở cuối cái tháp còn có một cái cây để cầm làm cho người ta có cảm giác giống như kẹo mút. Đây là đồ trang sức sao? Kẹo mút. Đương Phương Thuần tặng kẹo mút làm quà tặng cho cô. Quà này em sẽ nhận thôi. Lê Duy Nhu cảm thấy anh thật sự có sáng tạo rồi, sau đó vui mừng nhận lấy kẹo mút, cô cũng không có suy nghĩ nhiều mà trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cô với Đường Phương Thuận không phải là có ký mợp đồng sao? Tại sao cô lại có cảm giác ngọt ngào đây? Nghỉ hè kết thúc, Liễu Duy Nhu cũng học lên năm tư, bởi vì Liễu Duy Nhu là mọt sách giỏi lại học hành nghiêm túc, năm tư bài vở không nhiều, cô cũng không cần chú tâm lắm, cho nên sau thời gian học tập, cô đi làm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Khi đi đến khách sạn, cô cảm thấy không khí khách sạn không hề bình thường. Nhất là những nhân viên nữ trẻ tuổi có cảm giác lạ kỳ. Đi đến phòng thay đồ, mọi người cùng tụ tập lại nói chuyện phiếm, cũng không làm việc. Lòng của tôi tan nát, tan nát, tan nát. Liên tiếp ba tiếng tan nát để phụ họa, những người bên cạnh còn tỏ thái độ gật đầu đồng ý. Lương Duy Nhu trước giờ đều là người im lặng nghe. Tại sao thần tượng lại kết hôn đây? Theo ý cô, chẳng lẽ cả đứa anh ấy ngẫy không kết hôn à? Làm sao có thể? Nói về diện mạo cùng hoàn cảnh gia đình Những thiên kim tiểu thư kia làm sao có thể bỏ qua cho ngài ấy được? Anh ấy sao lại không thể lấy một người bình thường như chúng ta, sao không để cho chúng ta giống như lọ lên, có thể giống như chim sẻ biến thành phượng hoàng không tốt hơn sao? Làm sao lại phải cùng những thiên kim tiểu thư kia kết hôn? Tiểu thư, tổng giám đốc người ta muốn lấy ai cũng phải thông qua sự đồng ý của anh ấy mà. Vốn là còn đang suy nghĩ đến thần tượng mà họ nói đến ai, nhưng khi hai từ tổng giám đốc từ trong miệng người kia nói ra, khiến Liễu Duy Nhu ngừng thay quần áo trong ít phút. Từ trước đến giờ, nhân viên trong khách sạn đều tôn sùng Đông Phương thuật trở thành thần tượng. Anh muốn kết hôn. Tin tức này khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Mấy giây sau, tim của cô giống như ngừng đập, máu cũng ngừng lưu thông. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại khiếp sợ vậy đây? Tổng giám đốc cuối cùng cũng muốn lấy vợ. Khi các nhân viên nữ đang bàn tán, không ai chú ý đến Liễu Duy Nhu. Cả người mềm nhũn mà ngồi xuống, vẻ mặt cô tái nhợt. Cô gái kia không giống bình thường, cô ấy là cô hai của tổng giám đốc ngân hàng nổi tiếng của Trung Quốc, nghe nói là con gái được cưng chiều nhất. Hình dáng của cô ấy như thế nào? Nhiều người chờ mong rằng cô gái kia dù có gia cảnh tốt nhưng khuôn mặt lại xấu vô cùng. Mọi người đều biết, đương phương thuật kết hôn đều phát ra tiếng thở dài. Dù họ không căm lòng thì làm sao? Người phụ nữ ấy điều kiện yếu tố như vậy, Không ai có thể theo kịp. Liễu Diu cũng không nghĩ rằng Đặng Phương Thuận vốn không bao giờ liên hôn. Cô thay đồng phục bắt đầu làm việc, bắt đầu làm từ trưa cho đến 6 giờ tối, mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng trái tim của cô lại trống rỗng. Không biết cảm nhận của cô như thế nào, nhưng cô không thể nào tránh khỏi không suy nghĩ, cho dù không muốn, nhưng cô vẫn nghĩ, khi đi xe trên đường giống hệt như một cái xác không hồn. Cô bây giờ Linh hồn cùng cơ thể giống như tách rời nhau. Cơ thể của cô giống như bản năng mà hoạt động. Năn làm khách sạn, về nhà cùng mẹ và em trai cùng ăn tối. Sau khi ăn xong, cùng mẹ xem phim Hàn. Trước khi đi ngủ, còn cùng em trai nói chuyện. Sau đó tắm và lên giường ngủ. Nhưng ngủ đến nửa đêm lại tỉnh giấc. Đêm khuya yên tĩnh, linh hồn lúc này mới tỉnh lại. Thì ra, cô đã yêu đông phương thuật rồi. Cho nên lòng cô mới dối bởi như vậy giống như là không thể thở được. Liễu Duy Nhu ngồi trên giường, tim đập liên hồi. Kết quả như vậy có chút hoang đường, lại có chút bi thương. Yêu người đàn ông dùng tiền mua cô, sau khi biết người mình yêu đi lấy vợ thì tan nát cõi lòng. A, cô cười khổ, nằm trên tường lúc đêm khuya yên tĩnh, cô cười như con ngốc. Cô không thể ngừng cười, cười to, cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Đó không phải là nước mắt hạnh phúc, mà là nước mắt đau lòng. Cô phải rời xa Đông Phương Thuật. Khi cô biết mình yêu anh, cô tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh anh. Đã đến lúc phải rõ giới hạn giữa hai người. Thế giới của cô và anh hoàn toàn khác nhau, mà cô chỉ muốn trở về thế giới của mình mà thôi. Đông Phương Thuật hẹn Liễu Duy Nhu ăn cơm, địa điểm là nơi yên tĩnh và vô cùng bí ẩn. Đó là tiệm thức ăn của Nhật Có phòng ăn riêng cho từng khách. Khi ăn được một nửa, Lữ Duy Nhu nhận thấy là lúc mình nên nói ra. Anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Đông Phương Thuật buông đũa xuống, cau mày không hiểu mà hỏi. Không có. Sau đó, anh hỏi ngược lại, em có chuyện muốn nói với tôi sao? Lữ Duy Nhu tự cười khổ, cứ nghĩ rằng anh hẹn cô ăn cơm là muốn nói cho cô chuyện anh sắp kết hôn, xem ra là tự cô cho rằng mình đúng. Đông Phương Thuật nghĩ chuyện anh kết hôn chẳng có liên quan gì đến cô cả." Lữ Duy Nhu lắc đầu, "Nếu anh đã không nói, vậy thì tôi nói vậy. Quan hệ của chúng ta khiên kết hôn có phải nên chấm dứt?" "Việc này không liên quan." Đông Phương Thuật không vui nói, "Anh không ngờ cô đã biết chuyện anh sắp kết hôn. Dù sao tin tức lớn như vậy, hai tập đoàn lớn sẽ liên cưới thì toàn bộ Đài Loan không ai là không biết. Mặc dù anh không nói ra nguyên nhân, nhưng anh tin rằng Hôn ước của mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của anh cùng Liễu Duy Nhu, nhưng nhìn nhận của anh lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Tại sao anh lại có thể ích kỷ như vậy? Mắt Liễu Duy Nhu đỏ lên mà lên án anh. Em muốn kết thúc. Mặt Đông Phương Thuật càng ngày càng lạnh lùng mà nói. Tôi không muốn làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Dùng tiền bạc để giao dịch đã làm cô không còn tôn nghiêm của mình, nhưng bây giờ lại còn mang tiếng xấu làm kẻ thứ ba. Nếu nói về thứ tự, cô ấy mới là người thứ ba, em không phải." Liễu Duy Nhu thật muốn lấy cây chén trước mặt đập vào mặt anh. Anh đang nói giỡn sao? Nhưng một chút buồn cười cũng không có. Nếu nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net